đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, vì tiểu bảo theo hầu Khang Hy đến cung từ Ninh để thỉnh an Hoàng thái hậu, bốn lần sai người đi bắt tiểu Quế Tử đều thất bại, lần này bà ta bảo Hoàng thượng để y lại làm việc bên cạnh mình. Khang hy ra về, Vi Tiểu Bảo được giao cho cung nữ già tên Liễu Yến, võ công rất cao cường, quản thúc, hành hạ. Ở trong tay Thái Hậu, kiểu này chắc khó đường sống. Vi Tiểu Bảo nảy ra ý nghĩ, lấy chuyện về bộ chương kinh để dẫn dụ bà ta. Thế là Vi Tiểu Bảo ngạo nghệ tuyên bố đã thu thập được Phó Tổng Quản Thị Vệ Thủy Đống và y có giao nộp bộ tứ thập nhị chương kinh. Thái Hậu cho ngưng tra tấn, bảo Liễu Yến áp tải Vi Tiểu Bảo đi lấy kinh về nộp. Bà ta tin tưởng vào bản lĩnh của Liễu Yến thì Y không tài nào chạy thoát được. Y đưa cung nữ kia về thượng thiện phòng trong lúc mở khóa cửa. Vi Tiểu Bảo cố tạo tiếng động và tranh cãi mấy câu cho Tiểu Quận Chúa và Phương Di biết tình hình mà đối phó. Và cơ hội mở ra khi Vi Tiểu Bảo vào trốn tuốt trong gầm giường. Liễu Yến bò vào để lôi Y ra. Thế là Phương Di và một kiếm bình ngồi trên giường chỉ việc đâm kiếm xuống. Y thị hồn lìa khỏi xác Mối nguy từ Hoàng Thái Hậu chưa phải đã chấm dứt. Và như vậy, vì Tiểu Bảo còn phải đối phó với những điều gì nữa? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ rõ. À... Vi Tiểu Bảo nói... Không bao lâu nữa con quỷ già là sẽ phái người tới. Chúng ta phải lập tức nghỉ cách trốn thôi. Ờ, hai người các ngươi ăn mặc nam trang, đóng giả thái giám, chúng ta trốn ra khỏi cung. Hảo Thị tỷ ngươi đi được không? miễn Cưỡng thì cũng đi được. Di tiểu Bảo bèn lấy hai bộ quần áo của mình ra nói. Nè, các ngươi mặc vô đi. Y kéo sát Liệu Yến dưới gầm giường ra, nhặt lại thanh truy thủ, rắc một ít quá thi phấn vào cái sát. Rồi vội vàng lấy ngân phiếu, kim phiếu, châu ngọc Hai bộ tứ thập nhị chương kinh Và bí quyết võ công của sư phụ Gói vào bao phục Một gói mông hãng dược lớn Và bình quá thi phấn tự nhiên cũng mang theo Một kiếm bình mặc quần áo xong Bước xuống giường trước Di Tử Bảo khen Tiểu thái giám này Tuấn tú thiệt Để ta tết biếm tóc cho ngươi Qua một lúc Phương Di cũng bước xuống giường Nàng hơi cao hơn Di Tử Bảo Mặc quần áo của y khá chật Không vừa với người Vừa soi vào gương Nhịn không được vì cười Mộc kiếm bình cười nói Để y tết biến tóc cho ta Ta tết biếm tóc cho sư tỉ Di tiểu bảo cầm mái tóc dài của mộc kiếm bình Tết bừa thành một cái biếm tóc lớn Mộc kiếm bình soi gương nói Trời ơi Như vậy khó coi lắm Để ta tết lại Bây giờ không kịp tết lại Hiện trời đã tối Không ra khỏi cung được Chúng ta phải tìm một nơi nào đó ẩn nấp trước... Sáng sớm ngày mai sẽ trốn ra khỏi cung. con Thái hậu không phải người canh giữ chặt ở các cửa cung hả? Cũng chỉ đành đi được bước nào hay bước ấy. Nghĩ tới giam phòng ngày trước... tỷ võ đốt giật với Khang Hy... 10 phần trắng dẻ. Trước này không có người thứ ba bước vào... Lập tức đỡ hai người đi ra khỏi phòng. Một kiếm bình bị gãy chân... Đút cái than cửa chống xuống đất làm gậy. Phương Di đi một bước thì ngực đau bút lên... Di tiểu bảo tay phải ôm hong nàng, nửa đỡ nửa ôm, đi về phía trước. May mà trời đã tối, y lại toàn chọn đường vắng để đi, gặp phải mấy thái giám không quen biết cũng không ai để ý. Vào tới trong phòng, ba người đều thở phào. Di tiểu bảo quay người đóng chặt cửa phòng, đỡ phu nhân ngồi xuống ghế. Bóng đêm càng dày, lúc đầu ba người còn nhìn thấy mặt mũi nhau, về sau thì chỉ thấy bóng người mờ mờ. Một kiếm bình chê Di tiểu bảo, tết bím tóc không đẹp Bèn tháo ra tết lại, Phương Di giúp giúp biếm tóc của mình, chợt khẽ a lên một tiếng, Di Tiểu Bảo hại giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, ta làm rơi mất cái thoa. a phải rồi, lúc ta cởi biếm tóc của ngươi, đặt cái hoa ấy lên bàn, tết biếm tóc xong, lại quên cắm chào cho ngươi. Thật tệ quá, đó là Lưu Sư Ca tặng ngươi phải không? Một cái thoa thì có hề gì đâu. Dì tử bảo tuy nghe nàng nói không hề gì Nhưng trong giọng nói thì vô cùng tiếc rẽ Nghĩ thầm Làm người tốt á Thì phải làm tới cùng Mình cứ rón rén ra lấy về cho cô ta Lúc ấy cũng không nói ra Qua một lúc mới nói Đói qua rồi cho đến sáng chứ em không có sức mà đi á Để ta đi tìm cái gì ăn nữa cố về mai nha Được rồi Rồi bước ra cạnh cửa Lắng tài nghe ngóng Thấy bên ngoài không có ai liền mở cửa bước ra y đảo chân về chỗ ở sợ Thái hậu đã phái người tới canh giữ bèn dòng ra sau nhà nghe ngóng hồi lâu biết chắc trong ngoài phòng không có ai mới mở cửa sổ leo vào phòng lúc ấy ánh trăng chênh chết chiếu xuống thấy trên bàn quả nhiên có một cái hoa cái hoa này làm đất thô nhiều lắm cũng chỉ một hai đồng cân bạc nghĩ thầm đu nhất chu nghèo để tặng phương cô nương món lễ vật không ra gì cái này Bèn nhổ một bãi nước bọt lên chiếc hoa, bỏ vào túi áo. Mò trong mớ hộp thiết, giỏ tre, hộp tủ đầu giường, quơ vào mấy món bánh trái điểm tâm, gói cả vào hộp giấy, cho vào bọc. đang định leo qua cửa sổ ra ngoài, chợt thấy ở đầu giường có một đôi hài theo qua màu đỏ. Trong mỗi chiếc vẫn còn một bàn chân. Chi tử bảo quảng sợ nhảy dựng lên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thấy hai cái bàn chân bị đứt, mang hai chiếc hài theo màu đỏ tươi, Rất là đáng sợ, y lập tức hiểu ra, lúc sát liệu yến bị quá thi phấn tiêu quỷ, mặt đất dưới giường không phẳng, cái xác quá thành nước vàng, chảy vào gầm giường, còn lại hai bàn chân chưa tiêu. Y quay người qua, định đá hai bàn chân vào vũng nước vàng, nhưng nước vàng đã khô, bình quá thi phấn lại gói trong bao phục để ở chỗ phương di và mọc kiếm bình, xoay chuyển ý nghĩ, chợt nổi ý trẻ thơ. Lão tử lần này đã khỏi cung không bao giờ gặp lại thấy hậu lão tử cứ đem hai cái bàn chân vào trong phòng thị, giọa cho thị sở trích dở. Bèn lấy một cái áo trường sam, gói hai cái chân mang hài vào, buộc lại thật chặt, leo ra ngoài cửa sổ, đón rén mò tới cung Từ Ninh. Gần tới cung Từ Ninh, lại không dám đi theo đường lớn, nép vào sau đám cây cỏ, đi một bước Lại lắng tai nghe ngóng, nghĩ thầm Chỉ cần hơi không cẩn thận Để Thái Hậu bắt được á Thì đúng là tự chui đầu vào lưới Vừa cảm thấy thú vị Vừa cảm thấy sợ sệt Từng bước từng bước tới gần tổng cung của Thái Hậu Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi Nghĩ thầm Mình cứ để hai cái móng giò này lên bật đá Trước cửa phòng Sáng mai thì nhất định sẽ nhìn thấy Chứ nếu ném vào thiên tĩnh e là quá nguy hiểm Nhẹ nhẹ bước lên phía trước hai bước Đột nhiên nghe một giọng đàn ông nói À Yến làm gì mà đến giờ này vẫn chưa vậy Y Tử Bảo rất ngạc nhiên Trong phòng sao có là đàn ông vậy Giọng người này lại không phải là thái giám À hay là có thái hậu có người tình Lão tử phải bắt gian phu mới được Y trong bụng tuy nói là phải bắt giang phu Nhưng cho dù y gan giả gấp 10 Cũng vẫn không dám Có điều này ý hiếu kỳ Quyết không chịu bỏ hai cái bàn chân xuống rồi bỏ đi Y nhón góp nhẹ chân bước thêm hai bước về phía có giọng nói. Mỗi bước đều nhẹ nhàng nhất lên đặt xuống thật nhẹ, thật chậm để đề phòng đạp lên cành khô, phát ra tiếng động. Chỉ nghe người đàn ông hừ một tiếng nói. Chỉ sợ sự tịch cô biết. Người đã biết thằng tiểu quỷ ấy bùi phần lương lẽo tại sao lại để một mình A Yến mang ý đi? Y đi. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. À té ra là người đang nói về cha hươi. Chỉ nghe Thái Hậu nói, A Yến võ công cao gấp 10 y, Người lại cơ cảnh đề phòng từng bước. Làm sao xảy ra chuyện gì được? Có quá nữa là bộ kinh thư ấy cất giấu ở xa, A Yến áp giải thằng tiểu quỷ ấy đi lấy. Nếu lấy được kinh thư tự nhiên là tốt, Nếu không... <cười> người này giọng nói nghiêm khắc, Nói chuyện với Thái Hậu như thế, Quả thật cực kỳ vô lễ, Vì tiểu bảo càng lúc, Càng kỳ quái Trong thiên hạ có ai có thể ăn nói với thị như vậy ta Chẳng lẽ lão hoàng đế trên núi ngũ đài trở về Nghĩ tới việc hoàng đế thuận trị về cung Vô cùng phấn khích Nghĩ thầm nhất định sẽ có trò vui sắp diễn ra Kỳ quái là ở chỗ Trung quanh đó lại không có cung nữ thái giám nào Dường như đều bị thái hậu đuổi ra Nghe thái hậu nói Người biết ta đã hết sức mà làm Thân phận của ta thế này Không thể đích thân áp giải tên Tiểu Thái Giám ấy đi tới đi lui trong cung được. Ta bước ra khỏi từ Ninh Cung một bước, thì cung nữ Thái Giám đi theo một chuỗi. Làm sao làm việc? Ngươi không thể chờ đến lúc trời tối áp giải y đi sao? Nếu không thì báo cho ta biết, để ta áp giải y đi lấy kinh thư Ta lại không dám làm phiền ngươi. Ngươi ở đây thì không thể để lộ một chút dấu vết nào. Gặp phá việc lớn thế này thì còn kể gì nữa. Bà biết ngươi không chịu báo cho ta là sợ ta cướp công của ngươi chứ gì. Có gì mà cướp chứ? Có công lao cũng thế, không có công lao cũng thế. Chỉ cần được thái bình vô sự thêm một năm nữa thôi." Trong giọng nói đầy vẻ hận. Nếu Di tiểu bảo không nhận ra rõ ràng giọng nói của Thái hậu, nhất định sẽ cho rằng là một cung nữ già ấm ức vì bị người ta trách móc. Hai người này đều hạ giọng nói chuyện rất khẽ. Nhưng khoảng cách đã gần Trong đêm vắng lại không có tiếng động gì khác Quyết không có chuyện nghe lầm Nghe hai người họ nói cướp công gì đó Như vậy rõ ràng người đàn ông kia Không phải là hoàng đế thuận trị Y lòng hiếu kỳ Lại càng không sao đè nén Từ từ bò tới cạnh cửa sổ Nhìn vào khe cửa Lối đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm vào này Y đã luyện tập rất thành thạo Từ lúc còn nhỏ trong lễ xuân diện Nghĩ thầm Trước đây mình nhìn trộm bọn ông dịch đùa giỡn với má Hôm nay lại nhìn trộm thái hậu tiếp khắc Chị thấy thái hậu ngồi nghiêng nghiêng trên ghế Một cung nữ hai tay chấp sau lưng Đi qua đi lại trong phòng Ngoài ra không có ai khác Bèn nghĩ thầm Người đàn ông kia đi đâu rồi ta Chị thấy cung nữ kia quay lại nói Không chờ nữa ta phải đi xem sao thì vừa mở miệng Di Tử Bảo giật nảy mình Té ra cung nữ ấy nói giọng đàn ông, mới rồi đã nghe thì nói chuyện. Vì thị bảo ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngực chứ không nhìn thấy mặt thị. Thái hậu nói, ta và ngươi cùng đi. Cung nữ kia cười nhạt nói. Ngươi vẫn không yên tâm à? Có gì không yên tâm chứ. Ta ngờ A Yến có chuyện gì lạ. Hai người chúng ta liên thủ thì cũng dễ chế phục. Hừ, chuyện đó không có thể không đề phòng. Đừng để lật thuyền trong ngòi cạn, vậy thì đi thôi. Thái hậu gật gật đầu, bước tới gần giường, dở nềm lên, lại lật một tấm dán giường lên, dưới ánh nến thanh quang chớp lên. Trong tay đã có thêm một thanh đoạn kiếm, tra thanh đoạn kiếm vào giỏ, cho vào bọc. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Té ra trên giường Thái hậu còn có cơ quan, thì nhất định là sợ người ta hành thích, nên đoạn kiếm không cho vào giỏ. Chỉ cần quờ tay một cái, cầm lấy kiếm là có thể giết được. Không cần rút ra khỏi gió Lúc muôn phần quy cấp Thì không thấy chậm một chấp mắt Chỉ thấy Thái Hậu và cung nữ kia Bước ra khỏi tẩm điện Khác hờ cửa lại Ra ngoài cung từ hình Đèn lửa trong phòng cũng không tắt Duy tiểu Bảo nghĩ thầm Mình cứ đem hai cái bóng giò này bỏ vào trong cơ quan của thị Để lúc thị cất đoạn kiếm Dạo lột nhiên mò phải đôi bóng giò này Cho thị quản sợ chết đi sống lại luôn. Chỉ cảm thấy, chủ y ấy hay ho không sao nói xiết. Lập tức, nếp người lỏng vào, dán chăn lên. Thấy trên ván giường có một cái dòng bằng đồng, đưa ngón tay kéo lên. Một tấm ván giường rộng khoảng một thước, dài khoảng hai thước theo tay lật lên. Bên dưới là một cái ngăn tủ bí mật hình chữ nhật. Đỏ ràng đặt ba bộ kinh thư, chính là tứ thập nhị chương kinh y từng nhìn thấy. Hai bộ là y lục xoát được trong phủ ngào bái. Cái hợp ngọc đựng kinh không thấy trong đó. Bộ kia bọc lộ màu trắng. Đêm trước, nghe Hải Lão Công nói chuyện với Thái Hậu. Nói hoàng đế thuận trị, ban cho Đỗng Ngạc Phi một bộ kinh thư. Chắc là Thái Hậu giết Đỗng Ngạc Phi xong, đã chiếm làm của mình. Di tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm. Mấy bộ kinh thư này không biết dùng vào việc cái gì ta. Mà mọi người đều coi trọng vậy. Lão tử phèn này cứ thuận tay dắt dê cho Thái Hậu hạ quốc chết luôn lập tức lấy ba bộ kinh thư ra cho vào trong bọc trúc hai bàn chân của Liễu Yến trong chiếc áo trường Sam vào học tủ bí mật để tấm dáng lại trải niệm lại như cũ đá chiếc áo trường Sam vào gầm giường đang định xoay người quay ra chợt nghẹtkét một tiếng có ngườiẩ cửa bước vào lần này quả thật là y quản sợ mất hết hồn giết không ngờ Thá hậu và cung nữ kia trở về nhanh như vậy cũng không kịp nghỉ ngợi gì đầu một cái chui luôn vào gầm giường trong lòng chỉ thầm kêu khổ chỉ mong là thái hậu bỏ quên giật gì đó trở về để lấy rồi đi ra để tìm mình lại mong giật mà thị bỏ quên hoàn toàn không phải để trong cái họcp tủ biến mật bí chăng chỉ nghe tiếng bức chânăng lên rất nhẹ đất nhanh một người l lẽ lại là một phụ nữ chân mang một đôi hài màu xanh nhạt quần cúng màu xanh nhạt nhìn chiếc quần Thì là một cung nữ, nghĩ thầm. Té ra thì cung nữ hầu hạ thái hậu, Người này biết rõ công không phải là nhủy sơ. Nếu thị không ra lập tức thì cứ giết đi, Tốt nhất là thị bước tới cảnh giường. Rồi nhẹ nhàng trúc quỹ thủ ra, Chỉ chờ cung nữ kia tới gần giường, Sẽ một đao từ dưới đâm lên, Đâm vào bụng dưới thị, Bảo đảm thị sẽ mất mạng mà không hiểu tại sao. Chỉ nghe cô ta mở hộp bàn, Mở cửa tủ, lục loại các thức, đang tìm vật gì đó. Nhưng thủy chung vẫn không bước tới cạnh giường, lại nghe mấy tiếng xoạng xoạc. Dùng vật gì đó sắc bén đạch hai cái rương ra, Di Tiểu Bảo giật nảy mình. Người này không phải là cung bình thường, lại là không phải hầu chẳng lẽ là tới trộm túi thập chứng kinh? Trong tay thì đã có bao kiếm, xem ra giỏ công cũng không thua kém lão tử bao nhiêu. Nếu mình chu ra thì đừng nói là giết thì, chỉ sợ bị thì giết trước. Nghe người đàn bà kia lục lọi trong rương một hồi, lại đặt ba chiếc rương ở đầu phía Tây tìm kiếm. Di tiểu Bảo trong lòng không ngừng rũa thầm. người mà không chịu đi con quỷ giả thì về đó nghe. người mất mạng không sao, mà làm liên luyện cho Vi tiểu Bảo ta trầu trời với ngươi thì thể diện của ngươi không khỏi quá lớn. Người đàn bà kia không tìm được vật gì đó, tự hồ mười phần sốt ruột, lục lọi trong rương càng mau lẹ. Di tiểu Bảo định đầu hàng nghĩ rằng bà vứt kinh thư ra cho thị để thị đi cho xong. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng bước chân, chỉ nghe Thái hậu hạ giọng nói: "Ta nói nhứt định lật Liễu Yến lấy được kinh thư một mình bỏ đi rồi." Người đàn bà kia nghe thấy tiếng người, đã không kịp bỏ chạy, nhảy luôn vào tủ quần áo, đóng cửa tủ lại. Cung nữ nói giọng đàn ông kia nói: "Quá thật ngươi sai Liễu Yến lấy kinh thư phải không? Làm sao ta biết được câu ấy của ngươi?" không phải là giá chứ. Ngươi nói cái gì? Ta không sai liệu yến đi lấy kinh thư à? Vậy ta muốn thị đi làm gì? Ta làm sao biết được là ngươi giỡn trò ma gì, biết đâu muốn trừ khử cái đinh trong mắt giết chết Liễu Yến rồi. Hứ! cho ngươi làm sư huynh mà lại nói những lời không có đầu óc như vậy. Liễu Yến là sư muội của ta, ta làm sao có gan như vậy? Bị vốn to gan thú đoạn tàn độc, duyên gì lại không làm được. Hai người trò chuyện rất nhỏ. Nhưng trong đêm vắng nghe thấy rất rõ Chi tiểu bảo nghe thái hậu gọi cung nữ kia là sư huynh Mà liễu yến lại là sư muội của thị Càng nghe càng ngạc nhiên Hai người bọn họ trong lúc trò chuyện đã bước vào phòng Vừa thấy rương hòm trong phòng lật úp Đột vật dương dãi trên mặt đất Cùng quảng sợ a lên một tiếng Thái hậu kêu lên Có người tới trộm kinh thư Rồi chạy tới cạnh giường Dỡ tấm niệm lên Kéo vắng giường ra Thấy kinh thư đã không còn đó, kêu lên, trời ơi! Kế đó nhìn thấy hai bàn chân của Liễu Yến, quảng sợ nói, Cái gì thế này? Cung nữ kia đưa tay vào cầm ra, nói, Là bàn chân nữ nhân? Đây là Liễu Yến, thì thì bị người ta hại chết rồi. Lời ta nói không sai chứ hả? Cái gì mà nói không sai? Chỗ cất dấu kinh thư bí mật này, trong thiên hạ chỉ có một mình người biết. Nếu Liễu Sư Bụi không bị người giết, tại sao hai bàn chân của thị là ở trong này? Bây giờ mà còn nói bẫy ở đây hả? Người ăn trộm kinh chắc chưa đi xa, chúng ta đuổi theo mau. Không sai, biết đâu người này vẫn còn đang ở trong cung tự ninh. Người... người không phải là tự mình giới trò đấy chứ. Thái hậu không trả lời, quay người lại nhìn nhìn vào tủ quần áo. Từng bước tiến tới, tự hồ nghi ngờ trong tủ. Nhi Tử Bảo tim đập như muốn chọt ra khỏi lòng ngực. Ánh nến lay động, chiếu lên thanh kiếm chớp chớp. Loan loán trên mặt đất, đoán Thái Hậu tay trái mở cửa tủ, tay phải đã cầm kiếm chuẩn bị đâm vào. Cung nữ trong tủ kia, ắt không sao tránh được. Nhìn thấy Thái Hậu lại sải chân bước tới, còn cách cái tủ không đầy hai thước. Đột nhiên ào một tiếng, cái tủ áo đổ thẳng xuống thị, đè vào Thái Hậu. Thái hậu bị bất ngờ, dội dàng nhảy ra phía sau. Trong tủ áo bay ra một đống quần áo, chụp lên đầu bà ta. Thái hậu dội dơ tay giật xuống. Lại có một đống quần áo ném tới, chỉ nghe bà ta la thảm một tiếng. Trong đống quần áo có một thanh đoạn đao, máu chảy rồng rồng rút ra. Nguyên là trong đống quần áo lại có người. Cô nữ kia trong tủ áo ném quần áo ra, khiến thái hậu tay chân lúng cuốn, nên một đòn là đánh trúng. Cung nữ nói giọng đàn ông kia, lúc đầu dường như ngẩn ra nhìn, đến khi nghe tiếng thái hậu la thảm, mới vung chưởng đánh vào đống quần áo. Di tiểu bảo thấy đống quần áo mau lẽ tung ra, cung nữ áo xanh kia trong đống quần áo nhảy bật lên, tay cầm thanh đoản đẫm máu, nhễ sổ chọc cung nữ nói giọng đàn ông. Cung nữ nói giọng đàn ông kia vung chưởng đánh ra, cung nữ áo xanh nghiêng người tránh qua, tôi lập tức nhễ sổ vào địch nhân. Di tiểu bảo dưới gầm giường Chỉ thấy bốn bằng chân của hai người. Cụ nữ nói giọng đàn ông mang tất màu xám, đi hài bằng đoạn đen. Hai bằng chân đi hài xanh lui tới mau lẹ. Hai bằng chân đi hài đen chỉ thỉnh thoảng bước lên một bước, lui lại một bước. Hai người đánh nhau rất kịch liệt, nhưng không nghe tiếng binh khí chạm nhau. Đó rằng cung nữ nói giọng đàn ông kia không có binh khí. Di tiểu Bảo nghiêng mắt nhìn qua Thái Hậu, chỉ thấy bà ta nằm dưới đất, không hề động đậy. Rõ ràng đã chết. Chỉ nghe trưởng phong ào ào, đánh nhà một lúc, đột nhiên trước mắt tối lại. Đã có một ngọn nến trên ba cái giá nến bị trưởng phong quạt tắt. Vì tử bảo nghĩ thầm. Còn hai ngọn nến kia mau mau tắt đi, để ta nhân bóng đêm mà đào tẩu. Ào một tiếng, trưởng phong đánh ra, lại quạt tắt một ngọn nến. Hai con nữ chỉ đánh thầm, không ai lên tiếng nói gì. Tự hồ sợ làm kinh động người ngoài. Trong cung tự ninh trốn rất đồng thái giám cung nữ. Náo loạn một lúc lâu thế này, lẽ ra đã phải có người qua xem. Nhưng rõ ràng họ đã được nghiêm lệnh của Thái Hậu. Không được gọi thì không ai dám bước vào nhìn trộm. Chỉ nghe tiếng chát chát gian lên, bằng ghế dở nát bay tung. Di tiểu Bảo trong lòng thầm quảng sợ. Cung nữ giọng nói đàn ông này e là võ công rất là cao cường nè. Trưởng phong quét qua mà đánh dở nát các bàn ghế. Đột nhiên có một tiếng la khe khẽ. Bạch Quang chết lên, kế đó soạt một tiếng. Tự hồ, cung nữ áo xanh binh khí tung ra khỏi tay, bay lên cấm vào nóc phòng. Kế đó hai người cùng ngã xuống đất, nếu kéo nhau thành một khối. Nãy giờ Duy Tử Bảo nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ thấy hai người thi triển cầm nã thủ pháp đánh đỡ trong phạm vi dài thước vuông chiêu số cực kỳ hung hiểm. Y và những võ công khác thì hiểu biết có hạn, nhưng về cầm nã thủ pháp đã luyện khá lâu. Từng ngày chiếc giải với Khang Hy, thấy hai cung nữ ra chiêu cực mau, ra tay tàn độc, móc mắt, dặn lưng, bẻ cổ, bóp họng điểm quyệt, triệt mạch, móc cổ tay, thúc khỉu tay, không chiêu nào không đánh vào chỗ yếu hại. Di tiểu Bảo thầm tặc lưỡi, chỉ nghĩ, Nếu là mình đã thì đã kêu lên đầu hàng từ lâu rồi. Di tiểu Bảo quả tim đập loạn lên theo chiêu thức của hai người, chỉ nghĩ, Trời ơi ngọn nến kia sẽ không tắt luôn cho dùm cái. Y biết rõ hai người đang đánh nhau quyết liệt. Cho dù Y hiên ngang từ gầm giường bò ra, hiên ngang đi ra cửa, thì hai cung nữ này cũng chỉ có cách kinh ngạc, chứ không ai rảnh mà ra tay cản trở, nhưng vẫn không dám. Đột nhiên ánh lửa tạc đi, một giọng đàn bà hự khẽ một tiếng. Ánh nến sáng lên, chỉ thấy cung nữ áo xám đang đè chặt cung nữ áo xanh xuống. Điều tay phải đè ngang yết hầu cung nữ áo xanh. Tay trái cung nữ áo xanh bị địch nhân gạt ra ngoài. Rất khó tấn công. Tay phải móc đánh điểm chém. Liên tiếp ra chiêu đều bị tay trái của đối phương quá giải. Cổ họng bị đè chặt. Hơi thở khó khăn. Chiêu số trên tay phải chậm dần. Hai chân đá loạn lên. Trong chấp mắt sẽ bị địch nhân xiết cổ chết ngạt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cung nữ áo xám, siết chết đối thủ xong nhất định sẽ họ đầu vào gầm giường tìm kinh thương. chỉ tiểu bảo sẽ biến thành di tử bảo thôi. Lúc ấy không kịp nghĩ kỹ, lập tức chui ra khỏi gầm giường, dung tay xuống đào đâm ngục nhát và bố tâm cung nữ áo xám. Thuần thế hấp thanh trụi thủ lên một cái, đạch ra một dít thương dài, rồi lập tức nhảy ra. Cung nữ áo xám bật tiếng là lớn, bật dậy nhảy sổ tới hai tay chụp xuống gáy Di Tiểu Bảo, dùng sức siết chặt. Di Tiểu Bảo bị thị bóp lẻ lưỡi, trước mắt tối sầm, cung nữ áo xanh thân nhảy tới, chuẩn phải chém mạnh vào cổ phải cung nữ áo xám. Thế đó, tay trái nắm bím tóc của thị giật mạnh về phía sau. Đột nhiên trên tay nhẹ bổng đã kéo hết mớ tóc trên đầu thị lên, lộ ra một cái đầu trọc, té ra là tóc giả. Đúng lúc ấy, Cung nữ áo xám buông Di Tiểu Bảo ra, đầu lắc lư mấy cái, ngã giật xuống đất, máu tươi trên lưng phun ra như suối, đã thấy không còn sống nữa. Cung nữ áo xanh thở hổn hện nói, Đà tạ Tiểu Công Công đã cứu mạng ta. Di Tiểu Bảo gật gật đầu, còn chưa định thần, đưa tay vỗ vỗ lên gáy, tay trái chỉ vào cung nữ áo xám đầu trọc nói, Thì, thì, cung nữ áo xanh nói, Người này là đàn ông cải trang phụ nữ, trà trộn vào hoàng cung. Đột nhiên ngoài cửa có người la lớn. Người đâu? Người đâu có thích khách? Âm thanh eo éo là một thái giám. Cung nữ áo xanh tay phải nắm chặt Di Tiểu Bảo, phá cửa sổ giọt ra. Tay trái dung lên, phục một tiếng. Kế đó có một tiếng la thảm, thái giám kia bị trúng ám khí, ngã lăng xuống đất. Cung nữ áo xanh tay trái nhấc hồng Di Tiểu Bảo lên cho y nằm ngang chạy mau về phía bắc, qua Tây Tam Sở, dọc cửa dưỡng hoa. Vì tiểu bảo lúc ấy đã cao lớn hơn nhiều so với lúc mới vào cung, cũng nặng hơn nhiều. Cung nữ áo xanh này cũng cao bằng y, thân hình mảnh khảnh, nhưng nhấc y đảo chân chạy mau, vẫn như nhấc trẻ con, không tốn chút sức lực. Vì tiểu bảo khen hảo bản lĩnh. Cung kia xách y chạy theo đường nhỏ, vòng qua Vũ Hoa Các, bảo qua điện Tới cạnh quả trường cạnh cung Phúc Kiến Mới buông y xuống Quả trường này ở cạnh cửa Tây thiết Là nơi đốt những phế giật tạp nhạc trong cung Ban đêm cực kỳ vắng vẻ Cung nữ áo xanh hỏi Tiểu Công Công, ngươi tên gì? Ta tên Tiểu Quý Tử Té ra là tiểu quế tử công công, bắt sóng ngào bái, rất được hoàng thượng tin dùng. À, không dám. Y và cung nữ này nhìn thoáng qua nhau, trong tẩm điện của Thái Hậu, lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng thấy bà ta đã hơn 40 tuổi, bèn hỏi. Tỷ tỷ người tên gì? Ta và người cùng chung quả phúc, vậy cũng không cần giống người. Ta họ đào, trong cung gọi là đào cung Nga. Người làm gì với gầm dường Thái Hậu thế? Ta phụng thánh chỉ hoàng đế tới bắt gian phu của Thái Hậu. Hoàng thượng biết cung nữ già ấy là đàn ông à? Hoàng thượng biết được một chút đầu mối, có điều cũng không thật chính xác lắm. Ta, ta giết Thái hậu, chuyện này trong chớp mắt sẽ ầm ĩ long trời lở đất, sẽ đóng cửa cung để điều tra. Ta phải ra khỏi cung ngay. Quế công công, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Còn quỷ già hướng âm ty làm quỷ, mình ở trong cung được thái bình vô sự rồi, nhưng đóng cửa cung để điều tra thì phương mọc hai cô nương không gặp đuối ra không xong, vậy làm sao là tốt? À, đào tỷ tỷ nè, ta có cách rồi ta sẽ lập tức tới bẩm với hoàng thượng à, Nói là chính mắt nhìn thấy thái hậu giết chết cung nữ giả kia Cung nữ giả kia bị thái hậu giết chết Hai người đánh nhau đồng quy uy tận Dù sao thì thái hậu đã chết không có ai đối chứng Người cũng không cần phải trốn ra khỏi cung Đào cung Nga trầm ngâm giây lát rồi nói Kế ấy cũng được Nhưng còn thái giấm kia là do ai giết chết Ta sẽ nói cũng do cung nữ giả kia giết chết Quế công công Chuyện này 10 phần nguy hiểm Tuy hoàng thượng yêu thích ngươi, nhưng có quá nữa là phải giết ngươi để diệt khẩu. Hoàng thượng cũng muốn giết ta hả? Ủa sao lại vậy? Mẹ y lần chuyện bậy bạ với người khác. Nếu lộ ra một chút phong thanh, thì ngươi nói hoàng thượng đặt mình vào đâu? Cho dù ngươi thủ khẩu bình thường, nhưng mỗi lần hoàng thượng nhìn thấy ngươi, thì không khỏi trong lòng xấu hổ. Sớm muộn gì cũng không giết ngươi không xong. Y tại sao y độc ác vậy? Dì tiểu bảo cảm thấy lời đào cung Nga quả không sai. Chuyện này đúng là ngàn dạng lần không thể nói với hoàng đế Đúng lúc ấy, phía nam gian lên tiếng thanh la dồn dập. Kế đó bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng có tiếng thanh la gian lên. Đó là tín hiệu trong cung bị thất quả hay có chuyện khẩn cấp. thì dệ và thái giám trong toàn cung lập tức đổ ra. đào cung Nga nói, Chúng ta trốn không được rồi. Ngư giả như tôi giúp đỡ truy tìm thích khách. Ta thì về phòng, làm như đang ngủ, giật mình tỉnh dậy. Rồi dưng tay trái ra ôm hông y lại cấp y chạy mau, chạy về phía tây tới cạnh Điện Anh qua, thì buông y xuống, nói khẽ. Cẩn thận đó. Kế xoay người một cái lẫn vào sau góc tường. Di tiểu Bảo lao cho Phương Di và Mộc Kiếm Bình, rồi chạy về chỗ hai người ẩn nấp, nghe tiếng thanh la càng lúc càng gấp rút. Kế đó là tiếng người quyên náo. Y liều mạng lao vào giang phòng ấy, kêu lên. Là ba nè! Phương Mộc hai người đã sớm quảng sợ tới mức Mặt không còn chút máu Mộc Kiến Bình hỏi Thành là gì vậy Là tới bắt bọn ta hả Không phải Thái hậu chết rồi Kêu quan quán Nghĩ tưng tưng Bây giờ trở về phòng ta là yên ổn nhất Trở về phòng ngươi à Chúng ta Chúng ta giết ngươi Không cần sợ Họ không biết đâu Đi bao thôi Rồi cú xuống đỡ phương di Tay trái cầm bao phục lên Chạy ra bên ngoài Ba người loạn troạn tập tỉnh chạy một lúc Chỉ thấy phía trước Có mấy tên thị vệ chạy tới. Người đứng đầu dơ cao ngọn đuốt quát. Người nào? Tạ nè, các người mau tới bảo hộ hoàng thượng là bị lụt qua. Người kia nhận ra di tiểu bảo, dội đưa ngọn đuốt cho người bên cạnh, buông hai tay xuống, cùng cung kính kính nói. Quế công công, nghe nói con tự nên sẽ ra chuyện. Được, các người đi trước đi, ta sẽ tới sau. Người thị vệ kia nói xong rồi dắt mọi người chạy đi. một kiếm bình nói. Dự nhiên họ rất sợ nghi mới rồi ta còn nghĩ là phải rủi ro rồi. Nói xong đập đập vào ngực, Di tiểu Bảo định nói đùa vài câu, khoe khoan vài câu, nhưng lo việc Thái Hậu bị giết dở lỡ ra, không biết sẽ có hậu quả thế nào. Trong lúc lòng quảng ý loạn, câu đùa nào cũng không nói ra được. Trên đường lại gặp một toán thiệt vệ, lúc ấy đã tới cạnh chỗ ở của mình. Mây là Phương Di và Mộc Kiến Bình đều đã thay mặt quần áo thái giám, Bọn thị dệ cũng đang hốt quản Nên cũng không ai để ý. vì Tiểu Bảo nói, Các người cứ đây, ngàn một lần đừng thấy quần áo nghe chưa. Rồi bỏ cái bao giờ rương, Ra khỏi phòng khóa cửa lại, Xãi chân chạy mau tới tổng cung của Khang Hy, Ở cung Càng Thanh. Khang Hy nghe tiếng thanh la, khoác áo trở dậy. Một thị dệ chạy vào báo, Cung Từ Ninh xảy ra chuyện, nhưng chuyện gì thì không nói được rõ ràng. Y đang lo lắng, thế di tiểu bảo bước vào dội nói. Thái hậu yên ổn chứ, sẽ ra chuyện gì vậy Thái hậu? Thái hậu bảo nô tài tối nay về ngủ, sáng mai qua Cung Từ Ninh. Không, không, không ngờ trong cung xảy ra chuyện, không biết chuyện gì, nô tài bàn chạy tới xem. Ta tới tỉnh an thấy hậu, ngươi đi theo ta. Dạ. Khang Hy rất có hiếu với mẹ, không kịp mặc quần áo, khoác một chiếc trường bào, dội dạ bước ra. Rạo bước đi mau, vừa đi vừa hỏi. Thái hậu muốn người hầu hạ, tại sao gửi lại tới chỗ ta? Nô tài nghe tiếng thanh la, lo là thích khách lại tới. Chỉ lo cho hoàng thượng, vội vàng chạy tới. Đúng, đúng đúng là đáng chết. Khang Hy vừa ra khỏi tẩm cung. Bọn thái giám thì về tả hữu đi theo thành một đoàn đông đúc. Mười mấy ngọn đèn lồng soi chung quanh. Y thấy chi tiểu bảo quần áo nhào nát. Đâu biết là y từ gầm giường thái hậu chui ra. Còn cho là y trung thành bảo vệ cho chủ. Một lòng một dạ lo lắng cho hoàng đế, không kịp thay quần áo, chạy mau tới bảo vệ, rất vui mừng cảm kích. Đi được dài trượng, hai tên thì dạy chạy tới bẩm báo. Thích khách xong vào cung tử ninh, giết chết một thái gắm, một cung nữ. Có làm kinh động thánh giá của thái hậu không? Đã tổng quản đã xa người dây chặt quanh cung tử ninh, bảo vệ theo hậu chặt kẻ. Khang Hy lúc ấy mới hơi yên tâm, vì tiểu bảo nghĩ thầm. Dù y đem 10 dạng binh mã tới bảo vệ cung tử Ninh cũng muộn rồi. từ cung càng thanh qua cung từ Ninh không xa. Dòng qua điện dưỡng tâm và điện thái cực là tới. Chỉ thấy đèn đuốt chiếu sáng như ban ngày. Mấy trăm thị vệ đứng dàn thành hàng. Đừng nói là thích khách. Chỉ e một con chuột cũng không lọt qua được. Đám thị vệ nhìn thấy hoàng đế. Nhất tề quỳ xuống. Khang Hy xua xua tay. Rảo bước vào cung. Dì tự bảo dán đèn cửa lên. Khang Hy bước vào cửa. Chỉ thấy trong tẩm điện rương hòm đồ vật dưng dãi tuôn tué, máu chảy đầy đất, có hai cái xác nằm dưới đất, quảng sợ tới mức tim đập thình thịt kêu lên. Thái hậu, Thái hậu! Trên giường có một người nói khẽ, Hoàng thượng phải không? Không cần lo lắng, ta không sao đâu. Chính là thanh âm của Thái hậu. Vì tiểu bảo vô cùng quảng sợ, nghĩ thầm. Tẻ ra Thái hậu chưa chết. Mình làm việc đúng là hồ đồ, lúc nãy ra không bội thêm cho thị một kiếm. thì không chết thì mình cũng phải chết rồi. Quay đầu nhìn lại, định co chân bỏ chạy, nhưng thấy ngoài cửa, thì dệ đứng dày đặt. Chạy chưa được ba bước là bị người ta bắt lại ngay. Quảng sợ tới mức hai chân nhũng ra, trong đầu choáng hắn như muốn ngã vật xuống. Khang Hy bước tới trước giường, nói. Thái hậu, lão nhân gia người bị quảng sợ, hai tử bảo vệ không chu đáo quả thực tội nghiệt rất nặng. Bọn thị vệ An này phải trị tội thực đáng tưng tên mới được. Không, không sao đâu, là một tên thái giám cải nhào với quân nữ rồi đánh nhau mà chết, không liên quan gì tới bọn thị vệ. Thấy hậu thế trông người khỏe không, không làm kinh động tới lão nhân gia người chứ. Không đâu, chỉ là ta tức giận mấy tên nô tài đó. Hoàng đế, người về đi, bảo mọi người giải tán đi. Mau gọi Thái Y tới xem mặt cho Thái Hậu. Vì tiểu bảo con người lại sau lưng y, không dám lên tiếng, sợ Thái Hậu nhìn thấy, lại vừa sợ lên tiếng sẽ bị nhận ra. Thái Hậu nói, Không, không cần gọi Thái Y đâu, ta ngủ một giấc là khỏe thôi. Hai người kia, phát hai tên nô tài kia, cũng không cần dời đi. Ta trong lòng rất buồn bực, đừng ồn ào. Hoàng đế, người... Vì bảo mọi người đi mau lên Bà ta nói chuyện thành âm yếu ớt Hơi sao không tiếp nối hơi trước Rõ ràng bị thương không nhẹ Khang Hy rất lo lắng Nhưng không dám trái lệnh vốn muốn tra xét xem Thái giám và cung nữ kia đánh nhau thế nào Khiến Thái hậu tức giận như vậy Tuy hai người đã chết Nhưng phạm vào tội lớn như vậy Phải tra cứu gia thuộc của họ Nhưng nghe Thái hậu nói thế Rõ ràng không muốn làm to chuyện. Cả thi thể cũng không cho dời đi. Chỉ đành thỉnh an Thái hậu. Rồi ra khỏi cung từ ninh. Di tử bảo trong chỗ chết lại được sống. Hai chân vẫn còn nhũng ra. vịn tay vào dách tường bước đi. Khang Hy cuối đầu trầm tư. Cảm thấy chuyện đêm nay trong cung từ ninh rất đột ngột. Bên trong ác có điều bí ẩn. Nhưng ý tứ của Thái hậu. Rõ ràng là bảo mình không được trang thiệp vào. Y cúi đầu trầm tư. Đi một đoạn dài mới ngẩn đầu lên. Thấy dì tiểu bảo đi sau lưng, bèn hỏi. Thái hậu muốn người phục thị sao gư lại tới chỗ ta? Dì tự bảo nghĩ, dù sao thì trời vừa sáng cũng sẽ trốn ra khỏi hoàng cung. Có thể thả sức bịa đặt liền nói. Lúc nãy thái hậu nói trong lòng buồn bực. Nhìn thấy thái giám là nổi giận. Nô tài thấy thái hậu thánh thể không khỏe Nên đừng tới làm thái hậu bực bội là tốt nhất. Khang Hy gật gật đầu. Trở về tẩm điện trong cung Tràng Thanh, chờ bọn Thái Giám hầu hạ lui ra, rồi mới nói. Tị quý tử, ngươi ở lại đây. Vì tử bảo dân dạ, Khang Y từ bên này bước qua bên kia, lại từ bên kia bước qua bên này, đi đi lại lại hỏi. Ngươi thấy tại sao Thái Giám và cung nữ kia đánh nhau mà chết? Chuyện đó ta cũng không đoán ra được. Trong cung có rất nhiều cung nữ Thái Giám tính nết rất xấu xa, đậm một chút là cả giả. Có lúc còn lén đánh nhau, chỉ là không dám để thấy hậu và hoàng thượng biết thôi. Ngươi ta phân phó mọi người, chuyện này không được nhắc tới nữa, để thấy hậu khỏi tức giận. "Dạ." Người đi đi. Di Tiểu Bảo thỉnh an rồi quay người bước ra, nghĩ thầm, "Ta đi lần này thì vĩnh viễn không còn gặp ngươi nữa rồi." Quay đầu lại nhìn một cái, Khang Hi cũng đang nhìn y. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nói, "Ngươi lại đây." Di Tiểu Bảo quay vào, Khang Hi mở một cái hộp vàng trên đầu giường, lấy ra hai cái bánh điểm tâm, cười nói, Nhất giả suốt nửa ngày Nói bụng rồi phải không Rồi đưa cho Y Vì tiểu bảo hai tay đón lấy Nghĩ tới Thái hậu là người khung hiểm tàn độc Lén dấu giếm đàn ông trong tổng cung Đốt lại sẽ có một ngày làm hại hoàng thượng Y nhất thiết đều bị bưng bích Chuyện gì cũng không biết Hoàng đế đối xử với mình đúng như bạn bè anh em Nếu không nói chuyện này cho Y biết Để Y bị Thái hậu hại chết Thì mình cũng quá không có nghĩa khí Nghĩ tới đó Như đã nhìn thấy trước mắt thảm trạng, Khang Hy xương cốt toàn thân gãy nát, chết lăng dưới đất. Trong lòng chợt chua xót nhìn không được ứa nước mắt. Khang Hy cười khẽ nói. Sao vậy? Đưa tay chỗ vỗ dai y nói. Ngươi muốn theo ta phải không? Chuyện nó cũng dễ. Qua vài hôm thấy Hậu khỏe lại rồi, ta sẽ nói với Thái Hậu. Nói thật nha, ta cũng không xa ngươi được. Như tỉ bảo, trong lòng xúc động, nghĩ thầm. Đạo Phương Nga nói nếu mình thổ lộ chân tình Hoàng đế không khỏi sẽ giết mình diệt khẩu Anh hùng hảo hán kiện gì cũng làm được Chỉ là không thể không có nghĩa khí Đại trưởng phương chết Cũng phải chết cho hay Liền đặt hai cái bánh lên bàn Nắm tay Khang Hy Đung giọng nói Tiểu quyền tử Ta gọi ngươi là tiểu quyền tử một lần nữa được không Đương nhiên là được Ta đã nói rồi lúc không có ai Thì chúng ta cứ như trước thôi Nè ngươi lại muốn tỉ giỏi với ta phải không Được được, phóng ngựa qua đây. Nói xong, lật hai tay một cái, nắm lấy hai tay y. Di tiểu Bảo nói, Khoan tỉ võ đã, có một chuyện bí mật đại sự, muốn nói với tỉ quyền tử bạn tốt của ta, nhưng quý không thể nói với dạng tuế gia. Hoàng thượng nghe xong sẽ chém đầu ta, còn tiểu quyền tử là bạn tốt của ta mày ra không gì. Khang Nghi không biết là việc trọng đại, nhưng tính khí thiếu niên, chỉ thấy mười phần thuốc dị, dội kéo y sống dài ngồi lên giường, nói, Nói mau đi, nói mau đi. Hiện tại ngươi là tiểu quyền tử, không phải là hoàng đế phải không? Đúng, hiện giờ ta là tiểu quyền tử, bạn tốt của ngươi, không phải là hoàng đế. Làm hoàng đế suốt ngày, không có người bạn tri âm nào, cũng không có gì thú gì. Được, vậy thì ta nói cho ngươi nghe, ngươi muốn chém đầu ta cũng không còn cách nào. Tại sao ta lại chém đầu ngươi? Tại sao bạn tốt lại giết bạn tốt chứ? Ta không phải là tiểu quế tử, ta không phải là thái giám. Tiểu quế tử thiệt đã bị ta giết chết rồi. Cái gì? Di tiểu Bảo bèn kể qua lai lịch xuất thân của mình Kế nói bị bắt vào cung thế nào Làm mù mắt Hải Đại Phú thế nào Giả mạo tiểu quế tử thế nào Được Hải Đại Phú dạy giỏ công thế nào Nhất nhất theo sự thật kể ra Khang Nghi nghe tới đó cười nói Đừng cứ cởi quần cho ta xem trước đã Di tiểu Bảo biết hoàng đế tinh minh Chuyện lớn thế này há lại không chính mắt kiểm tra Lập tức cởi quần ra Căng thấy y quả nhiên hoàn toàn chưa tỉnh thân làm thái giám. Hô hô cười rộ nói. Thì ra ngươi không phải là thái giám. Giết chết một tiện thái giám, tiểu quế tử cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ có điều ngươi không thể ở lại trong cung nữa. Nếu không á, thì ta phái ngươi làm tổng quản nữ tiền thì dễ. Thằng khốn đa lông kia tuy giỏ công không kém, nhưng làm việc lại rất hồ đồ. Kiện đó thì đa tạ ngươi. Có điều e là không có được. Ta nghe được mấy điều bí mật lớn có liên quan tới thái hậu. Có liên quan tới thái hậu à? Là chuyện gì vậy? Hỏi xong hai câu ấy Trong lòng đã thoáng cảm thấy có chuyện không ổn Di trở bảo nghiến nghiến răng Kể lại lời đối đáp giữa Thái Hậu và Hải Đại Phú Nghe được ớt cung từ Ninh đêm trước Khang hy nghe tới việc Phụ Hoàng Thuận Trị Vẫn chưa băng hà Mà xuất gia ở chùa Thanh Lương Trên núi Ngũ Đài Vô cùng kinh ngạc Mừng rỡ như phát điên, y toàn thân rung lên, nắm chặt hai tay di tỉ bảo, run lên nói: "Chị, chuyện này có thật không? Phù hoàng ta, phù hoàng ta còn sống trên đời sao?" "Quả đúng là ta nghe hai người Hải Đại phú gia Thái hậu nói là vậy á." Khang Hi cao giọng kêu lên: vậy, "Vậy, thì hay quá, hay quá. Tiểu quý tử, trời sáng là hai người chúng ta sẽ lập tức tới núi Ngũ Đài, triệu kiến phù hoàng, mời lão nhân gia người dạy cung." Khang Hy làm vua thiên hạ, việc gì cũng muốn là được. Chuyện hối tiếc lớn nhất trong đời là Phụ Hoàng mất sớm. Có lúc đi ngủ nằm mơ, nhớ tới cha mẹ, nhịn không được chạy nước mắt. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói thế, tuy vẫn không khỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng dĩ nhiên cũng vô cùng mừng rỡ. Di Tiểu Bảo nói, Chị E là Thái Hậu muốn thôi, trước nay bà ta vẫn che giấu người, trong đó có nguyên cớ, trọng đại lắm. Không sai. Là nguyên cớ gì vậy? Y vừa nghe phụ thân chưa chết, nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng. Nhưng vừa hơi ngưng thần ngẫm nghĩ, thì vô số nghiệp dấn lập tức hiện lên. Di tiểu Bảo nói. Chuyện lớn trong cung ta không có biết chút gì đâu. Chỉ có thể kể thiệt lại lời Thái Hậu đối đáp với Hải Đại Phú cho người nghe thôi à. Phải, phải. Nói đi, nói mau đi. Nghe Di tiểu Bảo nói tới việc đoan kính Hoàng Hậu và Hiếu Khang Hoàng Hậu bị người ta hãm hại thế nào. Khang y nhảy bật dậy kêu lên người, người nói hiếu khen hoàng hậu là là bị người ta hãy chết à di tiểu bảo thấy y biến hẳn sắc mặt hai mắtmỡ to và thịt trên mặt không ngừng rật giật, giật không tìmm được quảng sợ dùng lên nói ta ta không biết chỉ nghe đã đà... hãy Hải... đại Phú nói vớiái hậu vậy thôi ài tiểu bảo trí nhớ rất tốt thuộc lại cuộc đối đáp giữa Hải đại Phú và Thái hậu cả thanh điệu ngữ khí của hai người Cũng bắt chước rất giống Khani ngẫn ra hồi lâu mới hỏi mẹ ruột ta mẹ ruột ta là là bị người ta hãy chết à yếu yếu khen hoàng hậu là là, là mẹ ruột ngươi hả có nói tiếp đi không được bỏ sót câu nào ở trong lòng chợt chua xót nước mắt trưng trưng kế đó vì tiểu bảo kẻ việc hung thủ đầu tiên dùng quá cốt miên trưởng hại chết vinh thân Dương Còn đoan kính Hoàng hậu tôi hại chết đoan kính Hoàng hậu và Trinh Phi Sau khi Thuận Trị xuất gia Lại hại chết Hiếu Khang Hoàng hậu Người tấn liệm đoan kính Hoàng hậu và Trinh Phi dâng lệnh Hải Đại Phú lên núi ngũ đài Bỏng báo với Thuận Trị thế nào Thuận Trị sai Hải Đại Phú trở về Hoàng cung Điều tra thế nào Tết diệt Thái Hậu đối trưởng với Hải Đại Phú Y không dám nói Hải Đại Phú là bị mình giết Mà nói sau khi Y bị mù không nghịch nổi Thái Hậu cho nên đối trưởng bất mạng. Khang Y định thần lại, hỏi rõ tình hình đêm ấy, truy vấn những điều y nghe được, hỏi đi hỏi lại, đoán là Di tiểu Bảo quyết không thể bịa ra chuyện này. Ngẫn đầu lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, Tại sao mãi đến hôm nay, người mới nói với ta? Chuyện này quan hệ trọng đại, ta làm sao dám nói bừa, nhưng ta định ngày mai trốn ra khỏi Hoàng Cung, không quay lại nữa. Nghĩ tới ngươi lẻ loi trong cung cực kỳ nguy hiểm, nên không thể giấu nữa. Tại sao ngươi định trốn ra khỏi cung, là sợ thấy hậu hại ngươi phải không? Ta nói với ngươi nè, người cung nữ chết trong cung tự Ninh tối nay á là một người đàn ông, là sứ quân của Thái hậu đó. Cung nữ trong cung Thái hậu lại là một người đàn ông, chuyện này tự nhiên không sao ngờ tới, nhưng Khang Hy đêm nay đã nghe nói phụ hoàng cả chết của mình vẫn chưa chết, mà mẹ mình là bị Thái hậu trước nay vẫn loan trang tự ái hãm hại, nên nghe chuyện một cung nữ lại là đàn ông giả trang Thì không hề ngạc nhiên. Huống hồ tên tiểu thái giám trước mặt, Cũng là thái giám giả, bèn hỏi. Sao ngươi biết được? Thì sau đêm ta nghe được cuộc trò chuyện giữa thái hậu với hại đại phú, Thái hậu vẫn muốn giết ta để diệt khẩu. Lúc ấy bèn đem việc thái hậu sai thủy đống, Liễu Yến, Cùng bọn thái giám liên tiếp tới hại mình thế nào, Nhất nhất kể lại. Lại kể lời đối đáp giữa một người đàn ông với thái hậu trong cung từ ninh. Hai người cãi nhau. Người đàn ông giả trang quân nữ kia bị Thái Hậu giết chết, Thái Hậu cũng bị thương. Lần này thì đương nhiên, Y không nói thật tất cả, đã không nói tới đào cung Nga, cũng không nói tới những việc mình giết Thụy Đống và Liễu Yến, trộm được mấy bộ tứ thập nhị chương kinh. Khang Hy trầm ngâm nói, Người này là sư huynh của Thái Hậu à? Nghe khổ khí của Y thì dường như là Thái Hậu bị một người khác khống chế. Vậy là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ người ấy biết trong tẩm cung của Thái Hậu có một cung nữ giả nên... Di Tử Bảo nghe y nói tới chuyện gian tình của Thái Hậu Không dám chen vào Chỉ lắc lắc đầu Qua hồi lâu mới nói Ta cũng nghĩ không có ra Gọi Đà Lông vào đây Di tiểu Bảo dạ một tiếng nghĩ thầm Hoàng đế muốn trở mặt với Thái Hậu Sai Đà Lông bắt Thái Hậu Vậy giết rồi sao Rốt lại mình phải mau mau bỏ trốn Hay ở lại giúp y đây Đa Lông đang lòng sầu như đốt Trong cung liên tiếp xảy ra chuyện Cho dù cái đầu trên cổ không đụng xuống Thì cái mũ trên đầu cũng rất không yên ổn Nghe hoàng đế gọi Dội dàng tới cung càng thanh Khang hy ra lệnh Cung tự ninh không có chuyện gì Người lập tức triệt thoái tất cả thị dạy đang thủ hộ ngoài cung Thái hậu nghe có thị dạy đứng ngoài phòng Trong lòng rất bực bội Đà lòng thấy sắc mặt hoàng thượng Tuy có vẻ khác lạ Nhưng không có nửa câu trách móc Trong lòng cảm mừng Dội dàng dập đầu rồi bước ra truyền lệnh Khang Ghi lại đem những mối nghi ngờ trong lòng hỏi kỹ di tiểu bảo. Qua hồi lâu, đoán là bọn thiệt vệ đã rút về hết, liền nói. Tiểu quế tử, ta và ngươi tới cung tự Ninh dò xét ban đêm. Ngươi đích thân đi dò xét hả? Đúng vậy. Một là vì sự việc quan hệ trọng đại, không thể chỉ nghe lời một tiểu thái giám giả mạo, mà nể lòng nghi ngờ với mẫu hậu nuôi nấng mình đến lớn. Hai là mạo hiểm dò xét ban đêm, Là việc người học giỏ không thể không làm Có cơ hội này Làm sao kinh dị bỏ qua Mình là hoàng đế Không thể ra cung thử qua thân thủ Thì là một người dạ hành trong cung Cũng là ít còn hơn không Chỉ có điều Hạ chỉ sai tất cả thiệt vệ thủ hộ Ngoài cung từ Ninh Triệt thoái hết để mình tới dò xét ban đêm Không khỏi có chỗ không hợp Với thân phận cao thủ giỏ lâm mà thôi Vì tiểu bảo nói Thái hậu đã giết sư huynh của thị Thị đang ngủ những thương kìa Thị e không có dò xét được gì đâu Chưa dò xét Làm sao biết là không dò xét được gì Lúc ấy bèn thay áo thường Mang hài đế mỏng Chính là trang phục dẫn mặt Lúc tỉ dõ với di tiểu bảo trước kia Lấy một thanh yêu đào trên đầu giường ra Dắt vào lưng Bước ra cửa nách cung càng thanh Bọn thị dệ thái giám đang bảo vệ Và đặt ngoài cung càng thanh Vừa nhìn thấy vội vàng quỳ xuống làm lễ Khang Hy ra lệnh. Mọi người đứng cả lên, không ai được gây ra tiếng động. Đây là thánh chỉ của hoàng đế, ai dám làm trái. Hơn 200 thị vệ và thái giám lập tức đứng yên tại chỗ, không dám động đậy một cái. Khang Hy dắt dì tỉ bảo tới qua viên cung từ ninh, thấy đạp vắng ngắt không còn người nào. Y đón đén tới dưới cửa sổ tẩm điện của Thái Hậu, lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe Thái Hậu không ngừng ho sù sụ. Trong chớp mắt, trong lòng cảm xúc dân trào, vừa đau đớn vừa tức giận. Nghe thấy tiếng ho của Thái Hậu, vừa muốn xông vào ôn bà ta, khóc lớn một trận, vừa muốn nắm cổ họng bà ta chất dấn xem, đốt lại phụ hoàng và mẹ ruột của mình ra sao. Y nhất thời mong mỏi tất cả lời của tiểu Quế tử đều là giả, vừa mong tất cả đều đúng sự thật. Y không ngừng rung lên, toàn thân nổi gai ốc. Thấy rợn rợn tới tận xương tủy. Trong phòng thái hậu ánh đèn chưa tắt. Lúc sáng lúc tối, soi ra lớp giấy dán cửa sổ. Qua một lúc, chợt nghe tiếng một cung nữ nói. Thái hậu, mây xong rồi. Ờ, cho cái... cái sát cung nữ kia vào bao đi. Dạ, còn cái sát hả dám thì sao? Ta chỉ bảo ngươi cho cái sát cung nữ vào bao. Ngươi, ngươi lại nói tới thái giám gì nữa? Dạ. Kế đó nghe có tiếng kéo giật gì sần sệt dưới đất. Khang Hy không nhịn được, thò đầu lên tịnh nhìn qua khe cửa sổ. Nhưng khe cửa sổ trong phòng Thái Hậu đều dùng sơn trét kính, không có chút khe hở nào. Trước khi Y từng nghe Di Tiểu Bảo nói những bí quyết và cấm kỵ trong hành động của người dạ hành trên giang hồ, đó đều là kể lại lời mau thập bác lúc trên đường lên kinh. Lúc ấy cửa sổ không có khe hở, chính hợp với lòng mong mỏi, lập tức đưa ngón tay ra, dấp nứt bọt nhẹ nhẹ, bùa lên với dáng cửa sổ. Hơi giận kình lực và ngón tay, đâm thủng một lỗ nhỏ mà không hề có tiếng động nào. Y kế mắt nhìn vào, thấy màn gấm trên giường Thái Hậu buông rủ xuống. Một cung nữ trẻ tuổi đang cho một cái xác dưới đất vào một cái bao giải lớn. Cái xác mặc quần áo cung nữ, nhưng đầu thì trọc lóc, không có sợi tóc nào. Công nữ lia cái xác vào bao xong, nhặt một bộ đầu tóc giả dưới đất lên, thoáng ngần ngừ, rồi cho luôn vào bao, hạ giọng nói. Thái hậu, xong, xong cả rồi. thì dệ bên ngoài, đã triệt thoái cả rồi chứ. Tăng nghe dường như xa xa vẫn có tiếng người. cung nữ kia bước ra cạnh cửa, nhìn ra ngoài một dòng rồi nói. Không có ai cả. Người mặc cái bao này, tới bờ ao trong qua viên, dùng dây thừng. Buộc chặt miệng bao lại Sau đó khắc khắc đẩy xuống ao Dạ Cung nữ kia nói dạ Âm thanh rung lên lộ rẽ đất sợ hãi thấy hậu nói Xùa xuống ao xong Hút nhiều đất ném lên Đừng để người ta nhìn thấy Dạ Rồi kéo cái bao ra ngoài phòng Yên vào qua viên Khang Hy nghĩ thầm Tiểu quý tử nói cung nữ kia là đàn ông Có quá nửa không sai Nếu trong này không có ẩn tình rất lớn thì thấy hậu cần gì dứt xác xuống ao để thủ tiêu dấu vết. Thấy dì tiểu bảo đang đứng bên cạnh, không kìm được, đưa tay ra nắm lấy tay y. Hai người đều cảm thấy bàn tay đối phương ướt đẫm mồ hôi. Qua một lúc, nghe ầm một tiếng, cái bao đường sát chết rơi xuống ao. Kế có tiếng đất rơi xuống ao lõm bỏm. Lại qua một lúc, cung nữ kia trở vào cẩm điện. Dì tiểu bảo đã sớm nhận ra thanh âm của cô ta. Chính là tiểu cung nữ nhụy sơ Thái hậu hỏi Xong rồi hả? Dạ, xong rồi Ở đây dũng có hai cái xác Tại sao con thấy một cái đâu nữa? Sáng mai có người hỏi Thì ngươi trả lời thế nào? Nô tài, nô tài không biết gì cả Ngươi hầu hạ ta ở đây Tại sao là không biết gì cả? Dạ, dạ Dạ, dạ cái gì? Nô Tài thấy người cung nữ chết kia đứng lên Té ra thì chỉ bị thương chứ chưa chết Thì từ từ Từ từ bước ra Lúc ấy lúc ấy thấy hậu đang ngủ say Nô Tài không dám làm kinh động thấy hậu Thấy cung nữ kia đi ra Khỏi cung từ ninh Không biết không biết là đi đâu Té ra là thế À gì đà Phật Thì chưa chết Tự mình bỏ đi Thế thì rất hay Đúng vậy